Có bán chị ơi mua vé số mẹ cái con có bán chị ơi vé số ấy quá chị ai mua mẹ em tờ vé số gì vậy ấy... Trời thứ bảy này vé số hả cái số đâu Hai chú chú mua vé số không con chú có số đẹp không dạ đẹp số mấy dạ 1 2 3 4 5 số mấy nữa 5 4 3 2 1 số đẹp đây dạ mà sao vé số nhìn cũ thế tụ vé số gì mà cũ nè mới ra lò chiều mai mới sổ có chiều mai mới sổ à dạ sáng mai tao mua Thì cái bu sao gì đâu mà hỏi còn chọc kẹo ta không anh trời ơi, bán buôn gặp mấy người kiểu này không biết sao mà bán được nữa trời vì sao còn khọc khọc khọc khọc khọc khọc ông buồn hả trời ơi ông buồn đã nghe được tiếng của cái gì vậy buồn trời ơi, phải ông buồn không trời ơi, sao chạy thế cái vậy Trời ơi! Bụt... trời, trời... <cười> ơi, quay cho giữ vô rồi té ai đây Thang thang thang thang chàng Ai ta đây cầm một khung ma Đời ta gắn liền với gạo nếp bà Thì giờ đây là Gắn sâu vậy không? Trời nó bán xôi thôi mà nó làm quá vậy đó Trời ơi, bán xôi mà thấy mày bán với số mà ngày nào mày cũng khóc, than la quá vậy Bất quá Tao chỉ cho mày cái cách để mày bán đắt Mày muốn bán đắt là mày phải kết hợp những cái gì tinh túy cho con người mày Chẳng hạn như là mình tạo một cái thương hiệu Mình có một cái thương hiệu người ta sẽ mua hàng về mình có thương hiệu hả? Phải có thương hiệu Bán xôi có thương hiệu không? Có Thương hiệu gì? Sao xuyến xôi Trời thương hiệu gì nghe tên gì ra trời Biết tại sao cái tên sao xuyến xôi không? Tại sao? Tại sao? Tại sao xí xôi? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Đó <cười> là tại vì Nhớ này có một số người xí xa, xí xo sẵn, xẻ xe xua, sào sáo, sân ti sổ, tàn sang sản Nói chung là xào nhưng không sao, đã có xào xí xôi Ai ăn xong xào xí xôi, người giữ sẽ hết sổ sàn, người tránh sẽ hết xí xo, người ồn sẽ hết sáo, xáo, người bệnh sẽ xa hết xanh xáo Thấy không? Thấy cái thương hiệu hiểu không? Cái thứ hai là mình phải kết hợp tiếng hát và tiếng rau. Wow, quyền với nhau mà chúng ta xe kéo quá, tới đâu là mình mở nhạc cái đó, người ta bu vô người ta mua hàng cho mày Ủa là vừa ca vừa rau hả? Vừa ca vừa rau Đúng không? Giàn ra Thật Dạ, kính tư toàn thể quý vị Ngay sau đây mời toàn thể quý vị và các bạn cùng lắng nghe một ca khúc độc quyền cho thương hiệu Xào xuyến xồi Ca khúc được mang tên Xồi xuyến xài Xồi xuyến xài Vie, vie! ta, tu, tu, mutta ta syy häät, sami tu tämä tämä tämä tämä tämä tämä tämä tämä tämä tämä tämä tämä tämä tämä đói bụng gần chết, bán bua không được còn gặp mấy thằng khùng. Cái gì? Mày nói sao? Đó, bụng. Đói bụng. Nó bụng hả? Ờ. Trời sao không nói một tiếng bạn bè với nhau không à? Đói bụng phải không? Ờ. Nhà xôi này ăn đi. Úi mẹ chó tao hả? Mẹ ông nội tao à. <cười> xôi hả? ăn bán chứ mua phải mới ăn được chứ. Ờ thôi tao cũng đói, mua mày nè. Mua đi. Nhiều gói, rẻ lắm, rẻ là nhiều. 5000. Được. Bán 500. Còn <cười> nhấn vô mỏ mày mày nghĩ tao xôi tao bán 5000 ăn 500. Trời xôi gì đâu mà bán mắt như quỷ vậy á Bây giờ vật giá cái gì cũng lên hết trơn á nghĩ sao mà sôi gì mà la mắt Bây giờ xăng cũng lên huống hồ gì không... sôi. Tao không nó giếm như xăng Tao lấy xăng nấu xôi <cười> Giá trị của chỗ đó Bây giờ vàng người ta ba mấy một lượng rồi Nghĩ sao vậy vàng lên xôi lên Trời ơi Mắt mới gì vàng lên xôi lên Tại xôi tao màu vàng <cười> Ăn hay không Thôi kệ thôi bán 2.000 ngàn đi 5000 bán 2000 không bán mày. Mày bán đi. Không. Mày bán đi. Không. Bán đi. Mày cục con mày. Mày bán đi. Không. Vậy thôi. Ăn sâu gì? <cười> mày chảnh chiếc cực cái mày. À cuộc đời tao vậy đó. Giờ nó người tao xuống nước ăn. Ở nè, đó, bán 2000 sao giò đi. Vậy đi, trời ơi, ăn gì mai cũng vậy ăn bạn bè là tao cảm ơn ai mày. Trời ơi, trời ơi tao bán sâu chất lượng lắm mày tin tao mày. đi. Ai. Nha, làm giò thấy không Sạch sẽ là quan trọng, mấy bữa nay mưa quá trời, tao nói thiệt mày á Mình ra ngoài kia mưa mà thiệt muốn chết luôn, bệnh không dám nghỉ Không có dám nghỉ Nhiều khi mà mình nghĩ mà mình bán không có vệ sinh Nhiều khi khách hàng họ ăn vô cái họ đau bụng Mày hiểu không? Bây giờ cái vệ sinh là quan trọng Sao ngứa dữ vậy trời? Không có việc cái gì Mày la quá mày ăn đi mệt quá Mày ăn luôn đi Có 2 ngàn xong nó bốc nó móc mất học đủ chỗ rồi à Mày ăn không? Mệt Trời ơi 2 ngàn xôi không đồ nhét kẻ răng nữa Nó ăn có 2000 ngàn xôi mà đồ nhét kẻ răng Để Đi tao 2 cũng nhét đầy hầm răng này cho Mệt Đi bán Đi Đứng lại Sao giọng ai nghe thanh thoát quá vậy Trời ơi Có là gái đẹp hả đời Gái đẹp hả ờ, Đâu rồi Đâu rồi <cười> Ồ Mỹ Nhân Ồ Ô, oh, ô, oh, oh. mỹ đen. <cười> Trời ơi mỹ đen. Trời ơi tôi tưởng ai. Trời ơi cái con bán báo gần nhà em thế thì cái con quỷ này gặp nó mưa ác mộng ngoài à, gặp nó là phải uống bảy như panadol chưa hết đó. Cái gieo gieo? Ủa, hồi nãy sao mấy bà nói thì đẹp còn giờ sao mấy bà nói thì xấu vậy? Tao rồi, nó nói chuyện đụng nóc luôn. Để tao, để tao tại vì á sao mấy bạn thấy là cái nhàn sắc của bà ngát ghê quá má <cười> trời thấy cái bay nói làm chuyện mà tôi sẽ... làm bỏ hoài làm bỏ hoài nó nghe nè thằng mụn nó nói yêu tôi nó đại đi nha <cười> đừng nói cuối đời lấy tôi nghe bà cầm giùm chúng xôi đi chi vậy đi ổi nhột Trời đất ơi, nó làm như nó đẹp, nó, nó xấu nhất mà làm như nó đẹp nhì vậy trời Sao mụn quá Trời đất ơi, thiệt hả, ba má nó đẻ ra thiệt, con cái bất hạnh dễ sợ, ai đẻ ra mà con gái nhìn cái miệng nó y như ai thuộc bia mà dính trái banh như trong mỏ nó vậy thiệt hả Trời đất ơi, mấy lưỡi nó mỏ mẩn Gì? Mấy nó mỏ Từ cái giai đoạn khó hiểu rồi đó nè Nói cái gì? Nói nó vẽ cái mỏ vậy trời giống trái tiệm Trời ơi, đúng rồi mày hiểu nó luôn á, tao không ngờ tao phải hiểu nhau luôn á trời tao phải cùng ngôn ngữ mà ấy. hay quá ngài nói thêm câu để nó dịch đi, ngựa ngựa ngựa ngựa đẹp, à nó nó, nó, nó cái mỏ nó vậy là bị kẹp, mày khùng quá mày, tao <cười> nó nói là vậy cái mỏ giấy tim cho nó đẹp, Mày biết nói gì sao mày không nói được cái này cái này cái này vậy, khùng, mệt ghê nè, biết được cái không có bà, được. Được này, mở lên đi bác, tương lại, mày chỉ đứt lại không Có đâu. Mày kia đứng lại phải không? Không có kêu đâu giọng trai mà Hai tụi mày không kêu thì ai kêu? Tao kêu á Anh kêu em hả anh? kêu mày không ạ? Ăn kêu ăn sao vậy? Ai? Ai? Sao luôn hả? Chỉ tên kia Ai vậy? Bà ngoại tao <cười> <cười> Ngoại ơi sao dạo này ngoại già cái mặt ngoại ốm dữ vậy Trời ơi, hình như bà ngoại tao không có quen tao Mày phải đứng thẳng lên mày, mày đứng thẳng lên mày, mày phải đứng thẳng lên để mày giải quyết vấn nghĩ... đề đừng, đừng có ngã nghiêng ngã ngửa trời gì à. vậy trời đất ơi, à. Đỡ, à. Tao vậy, à. À. đỡ tao dậy, lẹ lên Đỡ tao dậy, mày đi ra Mày à. coi à. chừng nó thạch cho Tổ tao một cái này nè quá tao, mày... tao ở đây không ai dám làm gì cho mày đâu <cười> <cười> <cười> Chạy <cười> lẹ đi, nụ cúi nhau, nụ cúi nhau Sao đường nào cũng về La Mã vậy? Mày ra xô lưng tao hồi nào vậy? Mới giờ... À... Nó là ai vậy? Sao biết được? Hỏi Thôi... đi. Bạn ơi... Bạn ơi... Bạn ơi, ơi hãy đến quê hương chúng tôi. chung còi... giờ là... <cười> đây mày còn phục vũ văn nghệ ấy nữa. Hãy rung quá mà. Để, để, để, để, để đó, để đó. À. Bạn ơi... Bạn làm nghề gì? Cốp. À, nó làm cướp. Trời ơi, da môn bất hạnh. Ra đường không coi ngài, tại sao bán vàng, bán hộp sòn, không cướp đi, cướp thằng bán xôi. Trời ơi, anh ơi. Làm việc có tiền anh. đánh Dạ. Có tiền không? Dạ không. Ừ. Có không? Dạ không. Có, có dạ không. Ê, tao mới mua 2.000 xôi đó. Mày <cười> yeah. có điên hay không mày khai? Nín tay. Tao nghe rồi nha, ngàn Cả, có, đây. Kak, tao. Đây, dạ từ từ đem đưa anh đi, nha. Rồi. Cứ mình phải đưa cho tay chứ không tôi ta nói mình khi dễ sao ba. Ừ à, đợi em xíu đi em. Cảm ơn bạn em giờ nó nhắc em nó có như hai á. Để xíu cảm ơn nó cái. Dạ. Để mình chết bà mới <cười> cho. Hỏi hỏi thằng kế bên cho có tiền không? Dạ em hỏi từ từ đừng minh đồng. Mày còn tiền cái vậy? Có con, dẫu vô đây lên. Đừng nói nó nghe. Bạn luôn như mày đâu mà khai bạn bè ra giống vô nó lấy hết tiền mình bây giờ. Dạ hỏi xong rồi anh. Nó có không? Dạ có, móc. Sao mày ghái nó còn nghiệp nó hay. Ăn miếng trả miếng bất lẽ mày, nó bán đứng em anh, đã, thôi em đi em đi còn ừ. con mập nữa, mày kiếm gì vậy? em em em kiếm con mập mà anh nói, dạ má, ơi, mập là má đó má, ủa, ủa? anh anh nói em hả? có tiền không? Dại, không có tiền. Có không? Dạ không. Có, có. Không? Dạ, có. Em Sao anh hỏi em. con mập bị khai như vậy? Thôi để đưa đại đi nó la rồi em ướt quần á Trời nó ơi đàn ông quá Sếp hàng chú Dạ xếp hàng Tao à, tao không có giỡn mặt với tụi bay đâu nha dạ. Coi tao nè nha Ủa Ủa Ôi Mày chết mà chỉ tao à, Cảm ơn cảm ơn Biểu diễn luôn chụp hụt nữa Chụp chút cái lưỡi Mày mới cầm con dao mày đưa nó luôn á Đưa nó cho nó đập lại <cười> Nó đập lại <cười> Mày có điên hay không Mày nghĩ sao mày cầm con dao mày đưa cho người ta Không đưa nó giết mình làm sao Mày cầm con dao trên tay rồi làm sao nó giết mày được <cười> Quên Ch cho, cho em xin lại nhau nha Nè lắm Ê. Đây. Ê Đàm phán không được Tao có giỡn mặt với tụi bay đâu nha Đừng có giỡn Dạ, dạ. Tao đâm một cái xuyên ba đường lúc luôn nè Coi tầm là ngắt Chưa đâm, chưa đâm à! Trời tội nghiệp quá ăn bị đau bụng nữa mày Tô lét đằng kia kìa mày rảnh quá à. Ai bữa mà chỉ toilet cho nó như vậy Ai biết ê... ta Sao nó không dút dứt gì hết trơn mày ơi Ê ê ê, ê. Cái, cái này tao biết nè à, Sao gì trong binh pháp ngày xưa tao có câu á Địch bất động, ta bất động Địch bất đồng, ta bất đồng Ờ, nghĩa là sao ta Có nghĩa là nó không nhúc nhích, mình cũng không nhúc nhích ờ, à. à, vậy thì 1, 2, 3, bất đồng <cười> Cũng mỏi chứ Cái dụ nó không nhúc nhích Mình đứng tới sáng luôn hả Anh Cướp ơi Không mấy anh nhúc nhích đi Em ngứa quá, em không dám gãi Mày, mày muốn tao nhúc nhích vào, Mày không Mày cái miệng mày bày thải Dù Nó Cái thằng ra ngoài Mày không Cho mày đứng đó luôn Mệt Mà, Ra ngoài rồi, sao mày nói là... <cười> bây giờ Trời ơi, nó thất thế rồi Ê ơi, Nó thấp thế Giờ sao Nó bị đau bụng thì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 Ngày nào ta đi ngang bển tao cũng đánh mày chơi hả? Dạ Mày nhớ tao hả? Tao nhớ sao không nhớ trời Mày nãy mày cầm dao mày hù tao mày kêu mày cướp tiền của tao Mày nhớ không? Oh. Nhớ sao không nhớ trời nãy em giỡn, em giỡn vui quá trời Hả? Anh nãy em giỡn hồ Em giỡn hồ em đâu có cố thình Hay vui lắm hả? <cười> muốn vui mày ra đây tao cho mày vui Vì đi đây, đi đây, bước đây Cướp ra mày Cướp ra Nhìn thấy gì không? Nhìn thấy cái gì không? Dạ không Chưa ui nhìn dạ? sao ra không thấy <cười> Mày nhìn thấy cái gì không Dạ không Mày nhìn kỹ đi Thấy nghĩ chưa Dạ em nhìn kỹ thôi mà. Thấy gì không Dạ không Ta sao nhìn kỹ mà vẫn không thấy Anh ơi bây giờ anh phải nói em nhìn cái gì Em mới biết em nhìn cái gì Chứ em không Ta thấy không nói mày vẫn phải biết mày nhìn cái gì nghe chưa Mày không vui da nữa nghe chưa mày Mày nhìn kỹ đi mày thấy cái gì chưa Mày thấy chưa Ây da em thấy rồi Sao làm gì mà thấy Có cái gì đâu mà thấy <cười> Lượm Kêu lầm lầm liền <cười> Lợm oh. Kêu không lầm lầm <cười> Lợm Mới nấu Trời <cười> ơi, <cười> ơi, sao kèo nào cũng dính nha mày Cho nó chưa Nó giả mang của anh với Trang á, mày mà cướp mà mày đối suốt đời mà mà Cho mày ăn Anh ơi Anh, anh, em, Cướp anh... nói liền nha tại sao cướp Dạ, anh thả lỗi cho em Em không có cố tình gì đâu Tại sáng em đi bán giấy số anh Mà em đi qua công viên, cái thằng kia nó giật hết giấy số của em Sáng giờ không có gì ăn ở trong bụng Rồi em đi ngang qua, em thấy người ta Mấy cái này nè, mấy đứa con nít nó giục á Cái em lấy anh đội vô, em em bắt chứ gì thôi Anh ơi, anh, anh, anh coi đi nó túi quất hả anh ơi Trời ơi, mày chơi ngu mày Sáng giờ không có gì trong bụng anh ơi Anh có gì cho em ăn không anh? Không Anh, anh à. áo đỏ có gì cho em ăn không? Để, để tụi, tụi chị đang nghĩ ý nha Dạ Đứng nướng mày có gì không cho nó ăn không? Không Xôi mày cho nó ăn đi, bán thiếu tao đi, muốn tao trả tiền cho không, không, Mày không. mà cho nó ăn là tao cho mày ăn đòn đó Không mà mày không cho mày có gì ăn không Tao có xôi nè, mà là xôi của tao Không, không, không có, có, không có ăn ra là tao nói mày nghe nè Bây giờ gì? mày mày cho nó ăn đi tận nghiệp, nó nó lỡ lần đầu à Thôi mà Con mập im, nói... mà khỏi, mày qua đây, không cho ăn Nói Thôi. không là không à, Không cho ăn Không là không Không là không Mà mày, tao nói mày, mày không cho nó ăn, hồi nó xỉu tại đây á Để Đây đây, khỏi cho ăn luôn Ê. Mày làm gì vậy? Lỡ luôn Nó mày nó nói từ từ đưa nó ăn, mày, giờ mày giật rớt hết dơ, rồi ai dám ăn? Nó dám rồi. Ủa? Trời ơi, nó em uống nướng luôn kìa. Ê, thằng, thằng kia, Vậy? Mày làm cái gì ở mày? Xôi rớt, nó rớt dơ, nó còn lụm lên ăn, sao mày của nó hả mày? Chơi cái gì kỳ vậy? Ê, con người, mày, mày giỡn hơi kiểu này là hơi quá đáng hả mày? Mày, mày phải đổ, đổ đất, đất người ta đâu Mày không xôi rớt, nó đâu? Mày muốn cho ăn cho, mày không muốn cho mày dụng Bây giờ người ta lửm lại người ta ăn cũng dụng nữa Tao chơi với à? mày không ngờ bạn bè ngày hôm nay mày quá đáng Thì sự cũng là cùng cảnh khổ với nhau mà Tại sao người ta nhỏ gói lắm đó nhỏ lửm lên ăn là biết nhỏ đói lắm không Tao hả? Mày gói nói thiệt mày cũng buông bánh tháng bưng với nhau Mà sao mày kỳ cục vậy hả Tao nói nó đâu có dám trả lời đâu Tại vì nó sai quá mà đâu có dám trả lời đâu đúng không Mày có cho tao nói đâu <cười> Tụi mày bạn tao mà Mày sao mày à, Mày sao mày sao Mày sao? Mà bây giờ mày sao? Hả? Tao không cho nào ăn thì mày làm gì đâu? tao? Tao dục sâu xuống đất rồi là mày làm gì tao? Em muốn nói gì à? Tao. Tao dục mày làm gì tao? Muốn nói gì đâu trời. Tao dục sâu xuống đất là gì cái xôi nó dơ rồi làm sao mà ăn? Bạn bè với nhau mà nghĩ tao là cái người dục đồ ăn người ta xuống đất. Không cho mày ăn là cho mày một bài học Tao nè Ngày xưa tao đi làm tao nghèo hơn người ta 100.000 ngàn lần Tao đi như cực như con trâu con bò đó Ai cho tao ăn Tao đối thiện mày từng tuổi này lớn vậy tối cách mấy cũng chưa bao giờ Chưa bao giờ Tao never ăn cắp <cười> Mày đói mày chơi ăn cướp luôn rồi. Mày chơi xa đâu, mày, mày, chơi, chơi đâu. Mày, mày hơn tao luôn á À à dạ, mình, đánh, đánh, đánh, đánh, đánh ăn cắp hả, ăn, ăn cướp hả Tao định cho cái sôi xôi mới mày Bỏ liền cái tập đó Ăn đi Công an tới, công an tới rồi dữ công an tới chạy lẹ lên. Bắt bắt dữ lục hả cái gì? Cái gì? cái gì? Cái gì? Tiếng gì đó? Tao khóc. Trời ơi, mày khóc âm thanh hay vậy đó hả? Không phải rồi ơi. Tao xúc động quá trời ơi. Cuối cùng mày cũng cho nó ăn. Đúng là sao xỉn rồi nhìn nó ăn xuôi là tao thấy xuyến sao trời đã ơi, tui cho ông ăn xôi mà ông này khóc lớn hơn nữa sao vừa phải đi đây rồi. đây đây đây đây đây là nói chuyện với anh này này anh nghe từ nay về sau nghe coi như là bỏ tiền cái tật này nghe chưa? Dạ tao nói mày nghe tao bún này là bún dẫn chơi cho anh em nhau không à hiểu không? Dạ có gì mà mất đồ thì kêu người ta giúp đỡ chứ mình nghĩ sao đen cướp xấu xa nhớ kỹ cái câu này đi sống tao nói thiệt mày đói cho sạch rách cho thơm, thơm.